Sông ngoại, chương 11 Yến khề nệ ôm chồng vỡ vào lớp gọi to Dung ơi, thầy Nam gọi mày đến phòng ổng lấy lại quyển vở của mày kìa vương liếc nhìn Dung, đoạn nhúng vai Ông Nam thì bao giờ cũng vậy, làm ra dễ như quý con Dung lắm vở cứ để trưởng lớp mang lên không được sao, lại bày đã kêu nó xuống lấy Dung đứng dậy, nàng không đủ can đảm đến phòng thầy Nam một mình vừa kéo An đi cho có bạn Hai đứa tung tăng xuống lầu Vừa đi An vừa hút gió Khiến Dung thấy lạ Nhìn An Dung hỏi Hôm nay mày có việc gì vui hả Còn mày Tao có việc gì vui đâu An vô dự một lát bảo bạn Nói ra mày đừng cười nha Tao với anh tự đã hết giận nhau rồi Trời đất Thấy cùng con bé hôm trước thì sao anh từ nói cô ta chỉ là bạn tình cờ gặp nhau trong phố nên đi chung cho vui vậy mà mày cũng tin thật như thế hả dung hỏi chứ làm sao bây giờ không tin thì cũng không làm gì được làm gì phải đến đủ đó chứ còn cách nào hơn đâu tao yêu anh từ đành phải chịu vậy an cúi đầu buồn bã đáp dung nói mày đó mày đã rơi vào dòng tình rồi thôi thì cứ để mặc tình yêu nó giày dò mặc ý có lẽ kiếp trước mày nợ chàng họ từ quá nhiều hai người lẳng lặng đi bên nhau đến trước phòng nam an phục kéo tay bạn nói lúc này sao mày có vẻ thẫn thờ vậy việc gì đã xảy đến cho mày không có việc gì cả đâu cậu bé nơi đầu hẻm vẫn đứng đợi mày chưa vẫn còn mày đã phải lòng hắn chưa an trêu Tâm bậy nè còn lâu tao mới để ý tới hắn dung vừa nói vừa đưa tay gõ cửa cửa mở dáng nam hiện ra chàng hơi phật ý khi thấy dung không đến một mình mà còn kéo theo người bạn dung nói xin thầy cho em xin lại quyển nhật ký nam quay người giàu hơi do dự đoạn đưa tay vào dưới đầu nằm lôi quyển vở của dung ra an đứng ngoài nhìn thấy thắc mắc nhìn bạn dung vẫn thản nhiên như không có việc gì hệ trọng nam trao dở cho dung vừa lấy dở Dung không quên liếc mắt nhìn Nam Bắt gặp cái nhìn êm đềm đầy đề trường mến Từ đôi mắt xa xăm Lòng chật nghe rung động Dung cảm ơn Nam Đoạn kéo An ra về Đến vườn hoa An rủ bạn đến bên hồ sen ngồi nghỉ Dung chọn một hòn đá to ngồi xuống An ngắt cánh hoa trà màu đỏ máu Trong khi Dung lặng lặng Giở cuốn nhật ký ra Một mẫu giấy nhỏ xếp từ bên trong Nó rơi ra an giả vờ như không nhìn thấy trong khi dung vội vàng lượm lên an thì cố giả vờ như là không nhìn thấy còn dung thì mau chóng vội vàng lượm lên an đứng dậy đi lên cầu tự mình vào cầu nhìn xuống dòng nước trong xanh dung nắm chặt lấy bì thư tim đập nhanh đang chậm rãi mở thơ ra xem con con đã mang tất cả nỗi bực dọc và niềm đau trong đời tỏ bài cho thầy nghe Thầy rất cảm động khi thấy học trò biết quý mến thầy, không xem thầy như một khúc gỗ vô tri vô giác. Con là một trong những đứa học trò thông minh của thầy. Tuy nhiên, thầy lấy làm ngạc nhiên vô cùng khi thấy những đứa bé như con lại không được cha mẹ thương yêu. Có lẽ sự quá thông minh của con đã hại con rồi chăng? Lần đầu tiên nhìn thấy Dung, thầy đã nhìn ra những nét hơn người của Dung. Sự gần gũi sau này đã chứng minh điều thầy nghĩ là không sai. Nhưng có một điều là Dung đã sống quá nhiều ảo tưởng Sống trong thực tại mà mơ ước những điều quá xa vời Thì chỉ chút lấy sự khổ đau mà thôi Đời không phải bao giờ cũng được như ý Thầy mong rằng thầy có thể giúp đỡ Dung Không những chỉ bằng những lời an ủi Mà còn một cái gì khác nữa Dung, sau khi xem quyển nhật ký của Dung Tôi thấy bức rất vô cùng Mong Dung đừng đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiều Trên đời không có cha mẹ nào không thương con Chẳng ít thì nhiều thế thôi Dù sao đi nữa Dung cũng phải cảm ơn cuộc đời Vì Dung vẫn có được một mái ấm gia đình Hạnh phúc hơn người Tôi biết Dung là con người có nhiều cao giọng Một ngày nào đó Tôi chắc ước giọng của Dung sẽ thành Nỗi buồn phiền sẽ mất đi Lúc đó Có lẽ Dung sẽ buồn cười vô cùng Khi nghĩ đến những dòng chữ trong ngữ nhật ký này Và nét ủ dột hiện nay của Dung đã từng có con sinh ra từ năm dân quốc thứ ba mươi nhưng đã chết đi hai năm sau đó cuộc đời tôi có lẽ sẽ không bao giờ còn có con để dạy bảo vì vậy tôi mong rằng nếu có thể dung hãy cho tôi cái hân hạnh được mang đến cho dung thứ tình thương cha con đó để sau này được nhìn thấy dung trưởng thành trong sự thành công bất tư này viết xong sau cuộc say vì thế có lẽ sẽ không được thông suốt mong dung hiểu được lòng tôi khang nam dung xem xong thơ thẫn thờ trong yên lặng cơn sóng tình đang trỗi dậy trong lòng nàng dung lặng hụp chơi chơi trong ấy dung xem lại thơ một lần nữa trước mắt mơ hồ có một nhóm lửa đang bùng khói bên trong đó hiển hiện hình bóng trong sáng đầy hấp lực lòng nàng bỗng trở nên yêu đời vô cùng thưa thầy em dám quả quyết với thầy rằng tình thầy dương vấn với em chắc chắn không thuần khiết là tình cha con thầy đừng tự dối lòng mình Cũng như với em Tình em đối với thầy Cũng chưa hẳn là tình yêu phụ tử an đã quay trở lại từ bao giờ Đặt tay lên vai Dung Sao xem xong chưa Dung ngẩng đầu lên nhìn bạn Đôi mắt long lanh Anh ngồi xuống Tay nâng cầm Dung lên Hôm nay mày đẹp quá à Tao muốn si mày rồi Dung mơ màng nhìn bạn nói Tao có một bóng hình Trong giấc mộng đời Hình này rất mông lung ở những tháng trước nay thì đã hiện ra một cách rõ ràng Tao bây giờ phải hành động ra sao Cần gì phải diễn tả văn hoa Yêu thì bảo là yêu Tao rất lấy làm sung sướng Khi thấy rằng mày cũng đã yêu Đã nếm mùi vị ái tình Tao không cần mày dài dòng Hãy chỉ cho tao phương cách hành động mà thôi Làm sao ừ thì Mày cứ nắm chặt lấy hình bóng đó Để biến giấc mộng đó thành sự thật luôn Đâu mà dễ dàng như vậy Dung cúi đầu nhìn lá thư trên gối An cầm phông thư lên hỏi bạn Phải hắn không Dung gật đầu An yên lặng Khoảng khắc trôi qua An nói như thầm thì với chính mình Đã nghĩ là việc sẽ xảy đến trong một ngày nào đó Ai cũng đã từng nói ông Nam yêu Dung Và chỉ cố tình lưu ý chăm sóc đến bà vợ của Dung mà thôi Dung nói Ta mong rằng cuộc đời sẽ bình thản Đừng có việc gì xảy đến Cũng như lúc cuộc đời không có tao Đừng có nói bậy An nắm lấy Dung Việc gì sắp đến sẽ đến Trốn lánh lãm gì Tình yêu nào có là tội lỗi đâu Tình yêu làm gì có sự phân biệt giai cấp giàu hèn địa vị, màu da Tình yêu là không có biên giới Mày cũng từng đồng ý như thế mà Dung cúi đầu nhìn phong thư Bỗng cười phá lên hắn muốn tao làm con của hắn an cầm phong thơ lên hỏi bạn tao có thể xem được không dung gật đầu an xem xong thơ trả lại dung do dự nói bức thư khá lạ lùng tao nghĩ có lẽ thầy nam cũng chưa hiểu rõ được lòng ổng muốn gì nữa tiếng chuông vào học bắt đầu reo vang dung đứng lên phụi lớp bụi bám trên áo lòng thấy thanh thản lạ lùng một thứ tình cảm ấm áp đang len lỏi vào từng mạch máu từng tế bào trong cơ thể nạn một sự đổi mới đến với dung trái tim như cánh buồm căng gió những tình cảm dịu dàng đang ngập đầy hồn dung vương vai sắp xếp lại sách vở bảo bạn thôi chúng ta lên lầu đêm hôm đó dung một mình trong phòng ngồi nhìn dải trăng xuyên từ ngoài cửa sổ vào cơn gió lạnh bên ngoài làm vang động những chiếc lá dung thấy yêu đời vô cùng muốn ôm lấy vũ trụ, nàng muốn thét to lên để sang sẻ niềm vui của mình cho vạn vật. Lật quyển nhật ký ra, giữa những bài viết của Dung, Nam đều có lời phê phán. Bỗng liên tưởng đến hình dáng của một anh chàng cô độc, tự phụ và cao ngạo, rãng bứa trên đường đời, một kẻ không nhà không cửa, nhưng lại có thuốc lá, rượu và hộp trò làm bạn mà thôi. Nàng nhủ thầm, hắn như con hát cô đơn đã mất bạn đời. Dung nhìn ra bầu trời bên ngoài Ánh trăng đã khuất Nên bầu trời tịch mịch vô cùng Ở đó nàng đang tưởng tượng ra Bóng con hạt đang lượn quanh Những cơn gió lạnh bên ngoài lùa vào Gió đêm của mùa đông lạnh thật Mẹ Dung từ ngoài đi ngang qua phòng Cơn gió lạnh làm bà rùng mình Ngạc nhiên nhìn ra Thấy cửa sổ vẫn mở Bà gọi giật Dung Trời lạnh thế này mở cửa sổ làm gì có đóng lại không Dạ Dung ngoan ngoãn đến đóng cửa, lòng vẫn luyến tiếp bầu trời bên ngoài. Nàng cất vội quyển nhật ký vào tủ, rồi lấy quyển đại số ra để lên bàn. Bà Giang nhìn chăm chú Dung, thấy độ lười biếng của nàng khiến bà bực dọc. Gần đến ngày thi đại học rồi, mà vẫn chưa bỏ tính lười. Tối ngày chỉ lo nghĩ vớ vẫn đâu không? Bà bỏ vào bếp đun nước, xong trở ra vẫn thấy Dung đờ người trước quyển đại số chưa mở, tức giận bà quát. Con phải tranh giành với thời gian chứ ngày nào cũng nghĩ dẫn dơ mãi Rồi còn thi dơ đâu mà học Lớn rồi, không lẽ cứ để tao kè kè một bên Để nhắc ngoài hay sao Dạ Dung vẫn ngoan ngoãn trả lời Bà gian ngạc nhiên vô cùng Việc gì đã biến đổi nó như vậy Những lời nói dịu dàng kia Làm bà cảm động, bà bỗng thấy thương Dung vô cùng Nó là đứa bé ngoan Nhưng có tình cảm yếu đuối quá Đừng rời la nó mãi tội nghiệp bà nhìn dung với cặp mắt hiện từ và đi ra ngoài dung nhìn theo bóng mẹ khuất dần đoạn tì má vào tượng thiên sứ thì thầm thiên sứ ơi ngươi có hiểu cho lòng ta chăng mẹ làm sao có thể hiểu được rằng lòng ta đang xao động thế gian này có lẽ ngoài ngươi không ai còn có thể hiểu được lòng ta ngươi hãy làm bạn với ta nhé để ta đặt cho ngươi một cái tên Đêm nay Huyền Diệu quá Ta xin đặt cho ngươi tên là Huyền Diệu chịu không Huyền Diệu ơi Ta muốn thổ lộ cho ngươi một điều cần giữ kín, Đó là Ngươi có biết lòng ta đang cháy bỏng lên Bởi thứ tình cảm xa lạ nào hay không Dùng đưa tay vước lấy tượng thiên thần Ngay cả chàng Chắc chàng cũng chưa hiểu được Bây giờ ta phải làm sao đây Dối bên ngoài thổi mạnh Gây tiếng rì rào trong lá Dùng vén cửa Nhìn ra bầu trời bên ngoài Vẫn còn u ám Sáng hôm sau Tiếng mưa thì thào bên ngoài Đánh thức Dung dậy Nàng mặc dội đồng phục khoác thêm áo tràn bên ngoài Dẫn thấy lạnh Tiếng mưa buồn thảm làm sao ấy Băng qua ngõ hẻm Những ngôi nhà gỗ vết tường đổ tường siêu Càng làm cho cảnh vật ảm đạm hơn Ở trường Còn những giờ học khác Đều khiến Dung nhàm chán Chỉ có giờ quốc văn Nhưng tiếc làm sao 50 phút trôi nhanh rồi nam lại lầm lũi ôm cặp xuống cầu thang thời gian một ngày một trôi qua nhanh trong vườn những cánh hoa trà bừng nở những sắc đỏ tươi như máu hoặc trắng tinh tinh khiết nhụm đầy giường vỡ của dung bắt đầu ép đầy cả hoa những cơn mưa phùn đi theo sau làm cảnh vật đấm mờ trong u ám thành phố đài bắc sau những cơn mưa dai dẳng đường xá trở nên lầy lội vì bùn dung và an đứng ngoài giường hoa Hứng lấy những giọt mưa mát lạnh Những cánh hoa rơi trong bùn Dung ngâm Hoa rơi trong giấc mộng sầu Mưa bao nhiêu hạt Em sầu bấy nhiêu Những trận mưa dai dẳng Mang theo những cơn giá rét Khiến mọi người phải chui rút vào phòng học Chỉ có Dung và An là đi trong mưa Và đó là ý thích của nàng Cũng vì thế Yến hay gọi cả hai là kẻ mắc bệnh thần kinh Kẻ có nhiều cái tật kỳ quái Cứ tối đến là Dung đã dệt Không biết bao nhiêu là mộng đẹp Nàng mãi mê trong giấc mộng ấy suốt đêm Khi thức dậy Ôm chầm lấy chiếc gối còn ấm hơi người Nàng mãi mê trong những lời thơ tình tự Tìm chi tình trong mộng Mộng nào có thật đâu Cho bao nhiêu lệ vỡ ưu tư mưa ngoài sông Một đêm khi đã làm xong bài vỡ Thì trời đã nửa đêm Dung nhìn huyền diệu lòng bỗng cảm thấy thanh thản lạ lùng nàng chợt nhớ đến chuyện hôm trưa khi đem nộp bài luận tại phòng của thầy nam một mình nam đã mở cửa với đôi mắt lờ đờ và mùi rượu nặc nồng khi nộp xong bài cho nam nàng mạnh dạn nhìn nam chăm chú bốn mắt giao nhau trong sự yên lặng dung chợt quay người lại chạy đi cơn gió lạnh bên ngoài ùa đến làm dung hắt hơi nàng đã bị cảm rồi dung tiếp tục bước đi nhưng nam đã chặn lại nhẹ nhàng bảo dung uống viên thuốc nhé chàng vội chạy vào mở tủ mang ra liệu thuốc chưa mở lấy ra một viên trao cho dung dung yên lặng đứng nhìn trong khi nam đi lấy nước lọc nàng uống thuốc xong mỉm cười với nam nàng không muốn nói đến tiếng cảm ơn vì ở đây quá thừa thãi dung quay trở về lòng bỗng rộn rãi vô cùng nàng nghĩ có lẽ lúc ấy đôi má mình đã ửng hồng lên Ngước mắt nhìn quyền diệu dung hỏi Có phải chăng, có phải chăng là chàng đã vì ta mà mua liều thuốc ấy, phải không quyền diệu? dừng cất sách vào cặp, hai cánh hoa ép từ bên trong bỗng nhiên rơi ra, đó là những cánh hoa trà thơm ngát và xinh đẹp. Dung chợt nảy ra một ý định, đang đặt bút xuống, viết lên hai cánh hoa bài thơ tình tứ. Trên cánh thứ nhất có tựa đề là Nhớ Vương Tôn những cánh hoa mang đầy nước mắt rơi đầy cửa mưa đêm đã khóc khi gió vẫn gào nỗi nhớ trong cô đơn hằng sâu làm em ủ rũ buồn vô cùng khi giấc mộng vào hồn với nỗi nhớ thương trên cánh thứ hai dùng viết như mộng lệnh một đêm mưa gió não nùng ai đem tâm sự cho vào nhớ thương u tư cạnh vắng đêm trường nằm nghe mộng vỡ sầu vương một mình Viết xong, dung chợt nghe nóng rang cả mặt, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một đại ngọc làm thơ trên chiếc khăn tay trong truyện hồng lâu mộng, thuận tay đang đặt hai cánh hoa trên vào vỡ, luận quốc văn. Tắt đèn lên giường Em Nhược đã ngủ say trên giường từ bao giờ?